Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn tập thứ bảy Thị Vương Tường Tây Trường thứ 11 Tiểu đoàn Công binh, Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Thực hiện Naidio.com rì khe núi sâu của đỉnh Bình Sơn, sương trắng cuộn bay. Vết nứt tự nhiên sâu không thấy đáy này khiến ngôi mộ cổ trong lòng núi lộ ra. Nếu có thể xuống tầng địa cung từ đây, sẽ giảm bớt được biết bao công sức đào đá dỡ núi. Nhưng theo truyền thuyết về mộ cổ Bình Sơn, lưu truyền bấy lâu, chưa từng có ai lấy được châu báu từ đó trở về. Bọn sơn tặc thổ phỉ trong vùng công đã nhiều lần để đột nhập mộ cổ từ vết tích này, xong đều mò mạng dưới đáy vực. Không ai biết dưới lớp xương mây bí ẩn kia chứa đựng những hiểm nguy gì. Là lão oai nhân lúc mọi người không để ý, bắt anh chàng người Miêu này nhảy xuống khe núi thăm dò địa cung mộ cổ, xem rốt cuộc vì sao dưới đó chỉ có đi mà không có về. Quân phiến loạn thời đó chính là lão Thiên Vương bách tính có cầu ví von rất chuẩn xác rằng đuôi của lừa mẹ không cần vé bao súng của lá vương là giấy thông hành ám chỉ cái bọn phiến quân ăn uống đánh bạc chơi quỵt gái điếm xong việc là vỗ bao súng xoay người đi thẳng nếu có giết mấy mạng thảo dân trong núi cũng là chuyện bình thường như người ta di mấy con kiến vì vậy chuyện sống chết của một tay người miêu sao có thể làm bận lòng La Lá Oai? Anh chàng người miêu bị dí súng vào đầu, sợ đến vãi cả cất đáy, hai đầu gối nhũn ra, quỳ sụp xuống đất ôm chân La Lá Oai mà cầu xin tha mạng. Khe núi này sâu hun hút, người nhát gan đứng từ trên nhìn xuống đã hoa mắt run chân, nào có dám xuống dò tìm địa cung mộ cổ là gì? La Lá Oai không thèm để ý, kéo sạch sạch anh ta tới bên cạnh miệng vực đang dùng ròng vô lực đẩy anh ta xuống thì trông thấy sương màu trong khe núi bốc lên. dưới vực vọng lên tiếng ầm ầm như có cả đoàn xe lửa chạy qua. Vách núi rung lên bẩn bật, tựa hồ trời lòng đất lở. Lão Trần mặt biến sắc, quát tay kiều tỏ. "Trùng lận, mau tránh ra." Những người còn lại thấy thủ lĩnh ra hiệu rút gấp thì biết có chuyện chẳng lành. Ngay cả là lão ngoại công quyền bé mất anh chàng người miêu Cắm đầu chạy như bay xuống dưới núi Đến lưng trần mới dám dừng lại Láo trần thở vào nói Nguy hiểm quá Ngọn núi này quả nhiên là Danh bất thư truyền Cờ vòng trong khe núi Không phải là ánh sáng của châu báu trong mộ cổ Mà đều là khí độc do trùng độc Rắn giết nhà già Hiện giờ vẫn chưa thể phán đoán Đó là thứ gì Nhưng theo thanh thế này Thì hẳn là vật độc được tìm dưỡng cả trăm năm. Khi mặt trời ngả bóng, khi độc sẽ từ dưới vực sâu bay lên. Vừa này nếu chúng ta không nhanh, chắc chắn giờ đã chúng độc mất mạng rồi. Bọn là lá oai và hoa mận linh, nghe vậy không khỏi kinh hãi. Bây giờ phương pháp phòng độc còn lạc hậu, Đám trộm cướp này giết người như ngoé, không sợ binh đao lửa đạn, chỉ sợ khí độc hơn nữa không biết khi đọc do loài vật độc nào nhả ra, khó mà có thuốc giải cứu chữa. Một khi trúng độc chỉ còn đứt chết. Trong tiếng lóng của dân đồ đấu xà lính, một cổ có độc được gọi là hầm đen. Cửa hầm đen chính là chuồng lợn. Thời xưa chuồng lợn đa phần dựng ngay bên cạnh hầm chứa vân. Tư mồi ở hai nơi này trộn lẫn khó người vô cùng, chẳng ai muốn tới gần. Dân đồ đấu gọi độc là hầm đen, có ý cần phải tránh xa. Ám ngư này đến cuối thời thanh, đầu dân quốc đã không còn được sử dụng. Nhưng từ xưa tính lại, đám lực sĩ xả lính đào mộ quật mà mặt chết trong hầm đen không đếm xuể. là lao ỏi thấy lòng núi có trùng độc, vẫn không cam tâm, bèn hỏi lão trần, không lẽ bỏ cuộc ở đây? Lão trần lắc đầu, làm bộ làm tịch nói. Sơn dần át có diệu kế Nhưng đây không phải là chỗ nói chuyện Chúng ta hạng lên núi bàn tiếp Rồi nhân lúc trời còn sáng Lão dẫn mọi người quay lại Nghĩa trang lão hùng lĩnh Lấy nhà khách của người chết này Làm sợ chỉ huy tạm thời Trước mặt lão trần Là lão oai Tùy không giết người miêu dân đường Nhưng cũng không thể tha anh ta đi Vì sợ lộ bí mật quân cờ Đành tạm bắt theo làm chân hậu cần Lo mấy việc cánh đứt quét nhà Anh chàng người miêu vừa tự cõi chết trở về Nào dám trái ý đám cướp Vội vàng sắp sửa dọn lấy một căn phòng rộng rãi Khiêng cái bàn bắt tiên cút nát Và mấy chiếc ghế vào bày Bọn lão trần và la lão oai khoảnh khoảng ngồi xuống Cơm rượu, song xuôi Bắt đầu bàn mưu tinh kế suốt đêm Tìm cách quần ngôi mộ cổ trong bình sơn Lão Trần là thủ lĩnh đội dò đấu sa lính, đương nhiên chính là người vạch ra kế hoạch này. Qua chuyến khảo sát hôm nay, có thể phán đoán trong núi Bình Sơn có ít nhất rằm bà huyện động lớn nối thông với nhau thông qua hành lang. Lối vào hành lang nằm ngay cạnh địa môn. Túy đã bị che kín, nhưng lão Trần vốn giỏi quyết văn, nghe tiếng mưa gió sấm chớp là có thể tầm long yểm huyện. Muốn ước chừng Vị trí huyệt mồn không phải chuyện khó Chỉ cần có đủ thuốc nổ Cho nổ mấy tầng đất đá bên trên Chắc chắn sẽ đào được cửa mộ nằm sâu trong lòng đất Có điều mộ đời nguyên trôn sâu tăng lớn Nếu trực tiếp đào núi giữa đất E rằng phải tốn mất bao nhiêu sức người sức của Hơn nữa, khe vừng trên đỉnh núi ít nhất Cũng đã có từ hai ba trăm năm Trông như dung dìu bổ xuống Sương ngũ sắc bay lên từ dưới đáy Phật Chỉ khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi, Thì khí độc mới tiêu giảm Khe núi này Tuy có thể dẫn thẳng tới địa cung Nhưng bên trong nhất định Có loài thực vật cực độc nào đó Chiếm cứ làm hàng ổ Xuống địa cung từ đây Dù có tránh được khí yêu độc Thì cũng khó thoát bị ăn tươi nuốt sống Xét trên những nhân tố này Lát chẳng thấy Nếu chỉ dựa vào sức của phái xã lĩnh Thì đại sự khó thành Có ý nhớ đến Ban Sơn Đạo Nhân tới trợ giúp Nhưng bọn hòa mà linh Lại không biết nhiều về thuật Ban Sơn Phân giáp Cho rằng đó đều là mấy lời đồn đại truyền kỳ Vốn không phải là thật Thời buổi thiên hạ đại loạn Thần tiên cũng khó tránh nổi mũi tên hòn đạn Dù bản lĩnh tẩy trời Thì chỉ bằng một băng đạn quét quả Cũng gục cả thôi Trên đời này Làm gì có phép với cả thuật Láo Trần trách mắng Nói các người đều là ích ngồi đáy giếng Chỉ biết cậy đông thế lớn ỉ vào thuốc nổ khí giới Xẻ núi đổ đấu Mà coi thường thiên hạ Ngày này Ngoài đám trộm cắp tép diều Bậc trộm cướp có đảo Vẫn tồn tại ba phái lớn Là Phát Khầu, mộc Kim, Bàn Sơn và xả Lĩnh Mộc Kim đảo mộ dùng thần Xã lĩnh đảo mộ dùng sức Còn Ban Sơn thì lại dùng thuật Thuật cơ huyền diệu Quỷ thần khó đoán Lớn có thể rời non lấp biển Nhỏ có thể xuyên qua lỗ kim Đi đến ngàn dặm Không gì ngăn nổi Lẽ nào lại không có thuật Hoa mà linh biết lão trần vốn tính kiêu căng Không đợi nào dương cao y phong của người ta Mà giảm nhuệ khí quân mình Đã nói như vậy Hẳn thực sự coi trọng thuật phân giáp của Ban Sơn Đạo Nhân Lại thấy ngôi mộ cổ Bình Sơn Không dễ sời Nên mới chủ trương dùng sức của xã lĩnh Kết hợp với thuật Ban Sơn Đôi bên hợp tác hành sự Mới là sách lược vẹn toàn Trong bụng khâm phục lắm Là Lão Oài nghe xong kế hoạch của Lão Trần Lập tức vào đầu bứt tai. Ê giời cái con bà nó Đại cái lô đạo sĩ tép diều ấy Từ đất kiểm quay lại Thì biết bao giờ Mỡ răng lên miệng rồi Còn khó trôi Hắn không đành lòng để ban Sơn Đạo Nhân Nhúng tay vào việc này Dù bọn họ tìm thuốc hay tìm ngọc Theo quy định trong giới lục lâm Ít nhất một phần minh khí lấy được Sẽ bị chia sẻ Trên đất tam tường tư thủy Đám trộm xả lĩnh Chỉ cần hô một tiếng Cũng có thể tập hợp mấy trăm cao thủ đổ đấu Bất cứ lúc nào Lại thêm trong tay Là đại soái còn hẳn mấy vạn người súng Với thực lực này Muốn quật một ngôi mộ cổ Mà còn phải đợi mấy tay đạo nhân tới giúp Chuyện này lọt ra ngoài Thì khó nghe nhường nào Từ nay Phái xả lĩnh biết dấu mặt đi đâu Là Lão Hoài nhầm nhầm lợi ích của mình Bèn khuyên láo trần Hệ hey, Đừng đợi cái đám ban sơn đạo nhân nữa Bọn ta cứ xúc tiến đi thôi trong tay đã có sẵn tiểu đoàn công binh quật mộ trang bị tê tận răng rồi có cổ mộ nào mà không phá nổi đâu chỉ cần có kế hoạch hợp lý thì lo gì không phá được bình sơn có mật đi ngàn binh lính cũng mặc ở cái thời mạng người không đáng một xu này mẹ kiếp chỉ cần bạc trắng và thuốc viện là có thể dựng cờ triều vinh cái bọn lính kiếm cơ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không đủ thì ta lại bắt gia đình trai tráng chỉ cần đào được mộ cổ trong bình sơn phát bội tài mẹ kiếp lúc ấy muốn bao nhiêu người bao nhiêu số mà trả được lão trần vốn tính tự cao trước đây chẳng phải hiểm vi từng được thủ lĩnh ban sơn gà gô cứu mạng hai lần trong lòng không khỏi dấm dứt thấy mình thế nào cũng kém ban sơn đạo nhân một bậc lúc này ngày là lao ỏi ngon ngọt, lão công thấy có lý. Nếu phái xà lính đơn phương hành sự, tuy vẻ nhân lực sẽ tổn thất nặng nề, nhưng việc lớn mà thành, đám đạo sĩ gà gô kia, át phải chống mắt lên xem thủ pháp cao cường của phái xà lính. Khi xưa lên núi dốc lòng khổ luyện suốt mấy năm trời, giờ có cơ hội tốt dương danh lập vạn, làm lão bỏ qua sao cho nổi? Ngay vậy lão Trần hạ quyết tâm. Quay sang nói với mọi người Các anh em Phái xả linh chúng ta Từ khi nhập nghĩa quân xích mì Gây bè kết đạn Tụ nghĩa lục lâm Đã tuần theo di huấn tổ sư già Thách trời hành đạo Quét sạch bọn bất lương Thường nghe cầu Kẻ ăn không ít Người lần chẳng ra thật đúng trời xanh không ngược tái chúng dân Này một cổ trong núi Bình Sơn Vàng bạc châu báu nhiệu không kể xiết Đều là mồ hôi sương máu của bách tính bao đời tích tụ Rất hợp với tôn trì phái xã lính chúng ta Hãy đoạt lấy châu báu trong mộ Để cứu tế lương dân Hoàn thành đại nghiệp Càng thủ lĩnh trước đây của phái xã lính Không ai có tài ăn nói như lão trần Chuyện đào mồ trộm mạ Là mang ra nói thành chuyện đường đường chính chính Khí khái quyết liệt Khiến bọn la lão ai nghe xong Đều mắt tròn mắt rẹt khâm phục bội phận nhào nhào hiến cách bàn mưu lên kế hoạch cho hành động trộm mộ lần này trước tiên lão trần bảo la lão ổi viên một bức mật lạnh đóng dấu ký tên giao cho gác cầm côn luân mắt lặc mang đi hỏa tốc điều quân đội tới đội quân mai phục bên dãy cổ miêu cương được chia thành ba cánh trong đó có cánh quân gồm trăm tên thảo khấu tương âm là đám trộm xả lính do lão trần trực tiếp thống lĩnh. Hai cánh quân còn lại đều là thuộc hạ của la lão oai. Cánh lớn nhất quân số lên tới mấy trăm người, gọi là tiểu đoàn công binh. Thực ra trong đội ngũ phiên quân hỗn tạp kiểu này, biên chế đều không có chính quy, lính tráng phần lớn không thể tham gia đơn vị công binh chuyên nghiệp. Hơn nữa, tiểu đoàn này được la lão oai lập ra. Cũng không phải để đào công sự Hay đặt địa lùi Mà thực chất chỉ là đội quân đổ đấu Chuyên đi đảo mộ quật mạ Tập hợp những kẻ to gan lớn mật Không tin vào tả thuật yêu ma Chỉ cần tiền không cần mạng đường đào tạo quả loà Sau đó trang bị các loại khí giới Của phái sản lính Cấp nhiều la và ngựa Để chuyên trở mịn pháo thuốc nổ Vận chuyển của cải châu báu Đạt được từ mộ cổ Ngoài ra, còn có một tiểu đội súng ngắn Gồm các tay chân thân tín của La lão Oài Tương đương một đội quân thiện chiến Có trách nhiệm trừng trị những kẻ Dám lấy trộm bảo vật minh khí Hoặc tìm cách bỏ trốn trong quá trình trộm mộ Quân sĩ trong đội súng ngắn Được trang bị vũ khí tinh nhuệ của quân đội Đức Mỗi người một khẩu M-1932 Sức chiến đấu và hoạt lực đều mạnh Đây là loại súng mô rè của Đức Hồn tiếp đạn lớn nhất có thể chưa đến 12 đầu đạn Sau cách mạng tân hợi, các phiến quân hôn chiến liền miền Cộng đồng quốc tế liền áp dụng luật cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc Hạn chế quân đội Trung Quốc mua súng trường và súng máy hàng nặng song các phiến quân, vì muốn tăng cường hoạt lực cho đội quân của mình tất có cách lách luật Loại súng mùa rẻ do Đức sản xuất được liệt vào hàng súng ngắn tự vệ Không nằm trong danh sách cấm, nhận nòng súng tỏ, tầm bắn xa, lực sát thương lớn, súng có chốt bắn nhanh và bắn tỉa. Khi gạt sang chế độ bắn nhanh, có thể xả một loạt 20 viên đạn, sẽ ngang súng máy. Hơn nữa, lại có thêm băng súng tăng tốc độ chuẩn xác, có thể dùng thay súng cạc bin. Xét từ mọi góc độ, đều xứng đáng là loại vũ khí cá nhân, vô cùng thiết thực và hữu ích. Là lão oai nhờ trộm mộ mà phát tài Nên mới lập ra đội biệt động súng ngắn này Bỏ một khoản tiền lớn Mời giao viên người Đức tới huấn luyện Đặt dưới quyền mình trực tiếp chỉ huy Lần này tới lão hồng lĩnh bên dòng mãnh động Tường Tây Khai quần mộ cổ Chính là giải địa bàn tranh chấp giữa mấy đám phiến quần khác Không khéo xảy ra xung đột vũ trang Thêm nữa cũng phải đề phòng đội công binh Mang toàn súng hán dương tạo kìa thấy tiền loa mắt, trợ mặt làm phản, nên lão đặc biệt điều tiểu đội quân sung ngắn tới đẩy Lão Trần muốn cùng lúc xâm nhập vào cả huyệt môn lẫn địa cùng nên ngoài thuốc nổ còn lệnh cho tiểu đoàn cung binh mang theo một lượng lớn vôi bột và chu sa thần châu, chuẩn bị đối phó với trùng độc cự xà ẩn mình dưới vực. Gác cầm quân luân mắt lặc nhận lệnh lên đường. Vốn gã là người từng sống trong núi Tứ chi dài thượt Toàn thân rắn chắc Hai gan bàn chân dày cộp vết chai sần Nhìn chẳng khác gì một con tinh tinh đen trụi lông Trèo núi vật đèo như đi trên đất bằng Quang đường từ Lão Hùng Lĩnh tới thành Miêu Cường Chỉ là chuyện nhỏ với gã Tuy vậy Quân nhu tiểu đoàn công binh mang theo khá cổng cành Gã cầm xuất phát ngay trong đêm Có lẽ phải chập tối mai Mới dẫn được quân đội tới Đám trộm mộ bố trí đâu vào đấy Đêm hôm đó nghỉ ngơi dưỡng sức Sáng sớm hôm sau Lại bắt anh chàng người miêu dẫn đường xuống Đi một vòng quanh chân núi Bình Sơn Ngọn Bình Sơn Ngoài bốn bè cổ thụ cao vút Trong khẻ núi Còn có vài dòng thác Trong đục chảy ra Người miêu dẫn đường nói trong núi Vốn không có mạch nước ngầm chắc hẳn là do mưa lớn tích lại trong núi cuốn trôi đất đá chút xuống đỉnh núi xanh âm u này nghe nói có nước đóng trong bình sơn lóc trần không khỏi cho mày lò địa cùng bị ngập nước cổ vật rất dễ bị nước mưa ăn mòn nếu quả như vậy minh khí trong điện sầu có thể đã bị hủy hoại từ lâu chỉ è chuyên này công cấp nhưng trong lúc nghe đất tìm long mạch lóc thấy Trong núi phải có tới mấy địa huyệt Rộng ngang cướp tỏa thành Thông với nhau bằng hành lang Nếu nước mưa tràn vào một hai địa cung Chỉ cần trong bộ đảo lớp lớp đóng chặt Chắc sẽ còn một phần bộ thất tương đối nguyên vẹn Cũng không cần quá lò Đoàn người mỏ mẫm quanh núi Bình Sơn Đến đầu cũng bắt gặp những cầu đá đền đá Đều là di tích kiến trúc thời Tống Nguyên bị phá hủy dưới thời nguyên mộ cổ đời nguyên không được xây trên mặt đất cũng không có tượng đá bìa đá mà chỉ sót lại vài dấu vết nho nhỏ của các hố đầm đất lấp đá song không thể qua nổi cặp mắt cú vò của lát trần những hố đất bị đá này chắc chắn đều là các lò tuấn táng bên trong chẳng có gì đáng tiền lát trần vừa nhìn ngó xung quanh vừa ra lệnh cho thủ hạ hỏng côn nương Vét lại địa hình bình sơn ra giấy ngàn thước xem thế trăm thước ra hình Đứng dưới núi quan sát Tầm nhìn bị hạn chế vẽ bản đồ sẽ nhìn rõ ràng hơn nhiều Khối nham thạch hình dáng kỳ quái Tùy đứt gãy hung hiểm Nhưng vẫn tuân theo luật âm dương Hiển lộ khí thế phi phạm Lắp trần đi được một vòng quanh chân núi Thì mặt trời cũng sắp lặn Lão không dám lưu lại trong rừng rậm quá lâu Đang định dẫn mọi người quay về Sở chỉ huy lâm thời Đặt ở nghiết tràng Nào ngờ đi được nửa đường bỗng thấy có một hố huyệt bị đào rẫm Đám run đất và chuột chuỗi bên dưới Thế có bóng người Liền toán loạn chui rút xuống đất Dưới huyệt mộ cỏ dài chen chốc ung tùm Lão chợt nhìn thấy cảnh tượng này Sực nhớ ra một chuyện Vội tung lấy cổ áo Người miêu dẫn đường Gần giọng hỏi Hôm qua mày nói Trong bình sơn trôn thi vương Là ý làm sao Anh chàng người miêu Bị lão trần hỏi vặn Sắc mặt lập tức sám quét Còn khó coi hơn cả người chết Tựa hồ có tai họa Sắp đổ xuống đầu Nói để thủ lĩnh hay Ngàn vạn lần không thể vào trong lòng đuôi Đó là chỗ Ai cũng không dám vào Động dân chúng tôi đều biết Bình sơn Là đất giỏi thầy mà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 Mới các bạn đón nghe câu chuyện mắt thổi đèn tập thứ bảy thì vườn tường tây trường thứ 12 hai đất giỏi thầy qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện naidioid.com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 Mình mặc áo giáp Đầu đội mũ giáp Xuất hiện trong núi. Ai cũng nói Chính mắt nhìn thấy Chứ không phải chỉ là nghe kể lại Ở tương Tây Thịnh tục đuổi thây Người tương Tây đặc biệt tin vào những chuyện Cường thi tắc oai tắc quái Họ đồn đãi nhau rằng Trong Bình Sơn có thi vương Biết bao người vào núi đảo mộ Hay hái thuốc Đều bị cường thi Và âm bình hãm hại Tạm sao thất bản Còn ai ăn gan hùm mật gấu Bước vào điểm mộ cổ trong lòng núi nữa Lót trần nghe xong chỉ cười nhạt Lào hiểu rộng biết nhiều Mấy lời đồn đại Của đám thổ dân sao dọa nổi Cây tên đất rời thây Láo quả có nghe qua Nhưng đó chỉ là truyền thuyết vu sở Thời xuân thu chiến quốc Trên đời Lấy đâu ra đất rời thây thực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 Phải vô yên anh chàng người miêu này đã Bằng không để anh ta lỡ lời Lộ ra chuyện gì Làm dao động lòng quân thì gây Lá bèn nói với anh ta Không phải khoác lạc đâu Nhưng nhân sĩ ở tường ẩm Đều biết ông chủ trần ta Giỏi nhất bắt quỷ đôi thầy Lại thêm tính tình hào sảng sẵn lòng giúp đỡ người tốt Giờ có ý Dẫn thuộc khả đi trừ hại cho dân Tiêu diệt cường thi trong núi Bình Sơn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 Muốn giữ tinh mạng Chỉ còn cách phục tùng nghe lời Dù lên núi đào Xuống biển lửa cũng phải theo nghĩ vậy Anh ta không dám hé răng nửa lời Vội vã dẫn đám trộn xuyên qua cái hố tùy táng Đã bị sơn tặc quét rỗng Trở về nghe chàng lão hùng lĩnh Qua mấy lần khảo sát thực địa Nắm được tình hình Bọn lão trần đã có tính toán đâu vào đấy Chỉ còn đợi gác cầm Côn luân ma lạc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 tuy đất lỗ rà từ thời nhà thành. Nhưng một là địa hình hiểm trở, hai là bên trong lắm cảm bẫy trùng độc, nên nước tên trộm tép giù không thể làm gì được. Mười phần, chắc chín rằng trong địa cùng châu báu chất cạo nhìn núi. đều đáng lo là có thể bị mưa gió ăn mòn nghiêm trọng. Ngoài ra, binh tướng nhà Nguyên cũng không hoàn toàn là người mong cổ. Năm đó quân Nguyên san bằng Tây vực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 Vốn đã có rất nhiều bẫy mai phục Phòng bọn trộm thuốc Sau khi lấp kín thành mộ thất khổng lồ Hệ thống bẫy này Đa phần đều được giữ lại Lạt nữa Chúng ta vào đó nhất định phải cẩn thận đề phòng Trò chuyện vãn trời Cũng đã ngả về chiều Đến khi nhá nhẹm Gác cầm mới dẫn bà cánh quần hôn tạp Về tới nơi Hơn trăm tin trộm mộ thủ hạ của Lão Trần Tuy là tạm thời chấp phá Nhưng đa số đều có quen biết từ trước Đã quả thao luyện tương đối Nên không đến nỗi hỗn loạn Trái lại Quân đội dưới chướng là Lão Oài Về cơ bản là một đám ô hợp lính tráng trong tiểu đoàn công binh Đảo mộ này Không phải là con nghiện Thì là phường đàn điếm Sóc đĩa tổ tôm Kẻ nào kẻ nấy Đều có tiền hơn mạng sống Cũng chỉ bọn họ mới có gan đào mổ quật mà Chẳng kiêng dè gì Đối với mấy phiến quân Các vùng lân cận Là lão oai những cây đình trong mắt Cây rằm trong thịt Lần này hắn rời khỏi hang ổ Vào sâu đất tường tây trộm mộ Nhật nhân đều bí mật hành động Không dám rêu rào ẩm mỹ cũng không dám điều động đại đội Nguyên nhân chủ yếu Là vì hắn sợ các cánh phiến quân khác Phục kích đánh lén Ngoài ra Đào mộ vất vả, vốn chẳng phải việc tốt đẹp gì. Nhờ lọt ra ngoài, chỉ tổ gánh lấy búa dịu dư luận. Mỗi lần đi trộm mộ, là đại soái đều chỉ mang theo một tiểu đoàn công binh và một tiểu đội sung ngắn. Chuyện quật mộ trên lão hùng lĩnh tường Tây lần này, cần nhanh chóng bí mật, xong việc là giải tán ngày. Toàn bộ quá trình tốt nhất, không quá giăm bằng ngày, đề phòng điểm dài lắm vọng. Đây không như lánh địa của hắn Có thể mượn danh nghĩa diễn tập Phong tỏa cả ngọn núi Muốn đảo lấp gì cũng được Lão chẳng thấy người ngựa đã đông đủ E kinh động đến dân bản địa Không dám lên nát thêm Quyết định phải nhanh chóng hành động Bèn lệnh cho mọi người Trước tiên lấy dài lính đỏ Tầm chu xà buộc quanh cánh tay trái Để ba nhanh quân dẫn nhọc đi Sau đó Đóng quân quanh nghĩa tràng Nghỉ ngơi đến tầm đợi đêm Thì bắt đầu xuất phát Dưới ánh trăng đềm Đoàn quân tổng cộng gần 1.000 nhân mạng Kẻ rất ngựa Người rất là Mang theo đủ loại quân nhu Đi theo ánh trạng người miêu dân đường Rồng rắn tiến về ngọn Bình Sơn Để bừng biết thông tin phàm những người gặp phải trên đường Bất kể di hán Đều bị bắt theo làm phu quân vắc Cả mở sáng hôm sau Tiểu đoàn công binh trộm mộ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 men theo con đường đá xanh hoàn mèo lên đỉnh núi Từ trên cao nhìn xuống Chẳng khác nào một con rồng vàng Treo mình bỏ trên chiếc bình cổ Buổi sáng hôm đó Bình Sơn xương răng mổ mịt ngẩng đầu nhìn lên Cảm giác như lạc trong xương mổ Đến khi lên cao cúi xuống Lại thấy mây mổ răng kín dưới chân Lính công minh đều biết chuyến này Lên núi trộm mộ Nếu là đánh trận còn khó tránh khỏi kẻ trùn chân Nhưng đổ đấu Thì chẳng khác nào bới đất mỏ vàng Mong việc tốt nào hơn nữa Mấy thằng này Chưa thấy lương lậu gì Giờ cuối cùng cũng vớt được ngôi mộ cổ Nên ai nấy đều hoang hái hăm hở Chạy nhau theo trưởng quan lên núi Dù đường núi hiểm trở Vẫn không than vãn nửa lời Thực ra Trong quá trình đổ đấu Mấy trăm lính công binh này Chỉ đảm nhận vai trò khổ sai Làm việc nặng nhọc giữ vai trò chính Đều là đám thuộc hạ của láo trần Hơn trăm tên trộm mộ Lưng đèo sọt tre Bên trong được khí giới độc môn Của phái xã lĩnh Thang dết treo núi Đây là loại thang tre Được chia làm nhiều đốt Là vật dụng không thể thiếu Của đám trộm xã lĩnh khi đi đổ đấu dầu lên núi xuống động Đối mặt với gian nan hiểm trở đều không thể thiếu loại khí giới này. Thằng rết leo núi gồm những ống tre cơ bằng cánh tay ghép lại. Đây là loại tre bương dẻo nhất, ngâm qua vạc dầu mấy chục lần, nó uốn cong cũng không bao giờ gãy. Hai đầu ống tre gắn móc cài trước sau, thân ống quét hai hốc tròn cỡ thân trẻ. Khi sử dụng các ống tre được xuyên ngang nối với nhau bằng một cây xào dài, làm thành chỗ để để chân phía đầu thang có bách tử câu gắn vào vách đá nhìn từ xa giống hệt một con rết đốt trẻ gặp phải vách núi trèo leo hiểm trở không trèo được từng người luân phiên dựng hai thành thàng rết mắc vào khe đá là có thể thoăn thoắt leo lên vách đá dựng đứng thang có tiền trèo núi nên cũng không phải chỉ có tác dụng leo trèo núi và đấu để có tiếng lắm gọi là mộ cổ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 Trong quá trình đổ đấu Sẽ bớt được rất nhiều công sức Loại thang diết treo núi này Nguyên bắt nguồn Từ một loại vũ khí công thành Của nghĩa quân Xích Mi thời Hán Trải qua biết bao thế hệ Bỏ công sở đổi cải thiện Đến nay mới có hình dáng thế này Láo Trần dẫn mọi người lên đỉnh núi Thấy sườn cô sắc Vẫn đang bay lên từ dưới khe vực Có điều bây giờ Mới gần chính ngọ Nên xương không dày lắm Trùng độc, chăn độc Là những loại ưa tối tăm. Lúc này chắc chắn Chúng đang lo ẩn nấp Đây chính là thời khắc hành động Lão khoát tay ra hiệu cho cả đám phù huần bác Đem từng bao vôi bột quăng xuống vực sầu Bao vôi đập phải đáy vực Lập tức vỡ tồn ra Vôi bột bắn ra tung tóe. Độc vật dù hung hiểm đến mấy thì phải cũng chết sạch. Con nào may mắn thoát chết Cũng nhất định cao chạy xa bay Xong do thời gian gấp gáp, Đội công binh chỉ chuẩn bị được Hơn hai tràm bào vôi bột Lục ném xuống vực Bị gió thổi mất một nửa Còn lại không phủ kín được nấy vực Thành ra chỉ như chén nước chứa cháy không thấm vào đâu Đáp người từ trên nhìn xuống Thấy vôi bột ít quá Thì lo lắng vào đầu bứt tay Nhưng cũng mày Trận vôi bột này giác xuống vẫn đạt được hiệu quả cao. Lập khi đọc giấy đặc dưới vực đã dần dần tiêu tan, chỉ còn lại mây mù trắng xóa mờ mỏng. Lão Trần Định Cừ hai ba người thân thủ nhanh nhẹn xuống trước thăm dò, liền hỏi cả bọn: "Có ai muốn xuống không?" Từ đám trộm mộ, lập tức bước ra hai gã cao to vạm vỡ. Một kẻ tên chạy hoạt thầu, một kẻ tên Điền Lý băng. Đều là nhất cao thủ vượt núi băng rừng Bọn họ từ lâu Đã mong có cơ hội thể hiện trước mặt thủ lĩnh Lần này Liền Xuân Phong liều mình xuống vực thăm dò Lao Trần khen họ dũng cảm Rồi lệnh cho hai người lèo xuống Hai ga trai cuối mình nhận lệnh Miệng ngập một miếng bách ngũ độc dược Lưng màng lồng bồ câu thử độc Eo dắt pháo hộp Pháo hộp còn gọi là súng bạc họp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 những thứ việc hung cát khó lường trong bụng cũng thấp thỏm không yên là lão ơi lại càng sốt ruột liên tục móc đồng hồ quả quyết ra xem nhưng đợi mãi đợi mãi cổ vẹo bắt mỏi gieo gọi dắt cổ bồng họng mà dưới vực sâu vất lặng như tờ chẳng thấy bất kỳ động tĩnh gì chỉ có lớp dương mộ không lành càng lúc càng dày thêm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 Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thổi đèn Tập thứ bảy Thì vườn tường tây, Trường thứ mười ba Tan chảy Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Thực hiện Nài điều đúng lúc mọi người đang đóng lòng rốt ruột, bỗng có tiếng tiền xe gió từ vật sâu lao vút lên không trung. Đó chính là tín hiệu hai kẻ do thám phát ra, thông báo dưới đáy vực không có khí độc. đám chỗ ồ lên hoan hô, ai nấy kéo tay sắn áo xin được xuống dưới tác chiến. Lão Trần cầm đầu phát xả lĩnh mấy năm, biết do thời buổi này không còn như thời Tống Giang, muốn làm kẻ dưới phục tùng. Không thể chỉ nhờ vào cây lỗ miệng Ngoài trọng nghĩa khinh tài Còn phải tiên phong đi đầu đồng cam cổng khổ Lúc đào mồ Cần đích thân sông sáo Không ngại hiểm nguy Phải tỏ rõ bản lĩnh hơn người trước mặt thuộc hạ Thì cái ghế thủ lĩnh này Mới ngồi vững được Lào lập tực chọn ra Hai ba chục tên tay trần thân thủ nhanh nhẹn Rồi đích thần dẫn đầu Bắn thằng giết Lèo xuống vực Độc vật dưới vực sâu Có thể chỉ sợ ánh sáng Hoàng tạm thời Bị với bột xua đuổi Nên tạm nó vào ngõ ngách nào đó Giờ để cả đoàn cùng vào địa cung Vận chuyển bảo vật E vẫn còn sớm quá Chỉ đành dẫn nhóm quần Cảm tử tinh nhuệ Xuống trước quét sạch hiểm họa ẩn nấp nơi đáy vực Mấy chục người dùng móc thường mềm Và thang giết Xuyên qua lớp mây mù tụt xuống vách đá Thang trè quẹt qua Làm đất đá trong khe nứt Rồi là tả Khoảng cách giữa hai bên vực đá Khá hẹp Khiến âm thanh bị bừng kín Một viên đá nhỏ rơi xuống Cũng có thể phát ra tiếng động rất lớn Lâu tài người nào người nấy Lồng bồng tiếng đá vọng rơi xuống vách đá rêu xanh trơn trượt Rơi leo chẳng chịt Chỉ lơ là một chút Là có thể trượt chân rơi xuống Hoặc chẳng may thằng giết Bị tuột Thì cả bọn coi như mất mạng Bồn thử thách khảo nghiệm Cả tinh thần lẫn thể lực Song đám trộm mộ đều là những tên bạch mạng Theo thủ lĩnh đín thở Ngậm tầm Lặng lặng leo xuống đáy vực Càng đi sâu vào lớp sương mây Ánh sáng càng tổ mù Hai bên vách đá ướt đẫm nước Khi lạnh bất người Toán trộm ướt trừng địa cung Đã ở không xa Âm khí càng lúc càng nặng nề Mộ cổ tăng lớn Chắc nằm ngay trước mắt tinh thần cả bọn phấn chấn hẳn lên. Thời đó, phương thức thắp sáng trong núi chủ yếu chỉ có đốt đuốc bằng tre hoặc nhựa cây. đèn bão dùng dầu hỏa là thứ xa xỉ, không phải ai cũng có tiền dùng. vậy mà dân trộm mộ không chỉ sắm được đèn bão, đèn măng sông, còn tậu được cả đèn mỏ từ tay chủ hầm mỏ đồng dương. tóm lại là đa dạng muôn vẻ, không trang bị đồng nhất bấy giờ đèn bò đèn báo mỗi người đá bên mình đều được bật lên bọng chồng trên vách núi ẩm thấp mịt mộng, như có đến mấy chục con đom đóm lập tức nhấp nhô liền xuống lão trần có cặp dạ nhãn nên không cần đèn cũng chẳng cần đốt là người đầu tiên xuống vực cũng là người chạm đáy trước tiền khe nứt trong núi bình sơn càng xuống sâu càng chật hẹp chỗ chật hẹp nhất hai người đứng không đủ cỡ mình gọi là đã tới đáy, chứ thực ra vết cắt trong lòng núi vẫn còn kéo dài xuống dưới nữa. Một hang động đá vôi rất lớn lộ ra trong khe núi, lòng hang sâu rộng, chỉ nghe gió dữ rít gào. Tuy tầm nhìn bị hạn chế, nhưng vẫn có thể cảm nhận không khí tối tăm nặng nề hết sức bên trong. Ngay phía dưới khe nứt là một tòa điện thờ sừng sững thầm nghiêm. Lập ngói liều lì như vậy cá Nằm lọt thòm vào lòng hang Bên trên mái ngói phủ đầy vôi bột vừa ném xuống Bên dưới rui mọc lộ ra cả Trên nóc hàng Đóng một lớp dương thủy ngân Xem ra trước đây Trong địa cung từng có rất nhiều thứ này Nhưng đến nay Đã bốc hơi hết qua khèn nứt Chỉ để lại vô vàn những đốm đen xì Loang lộ Lát trần gió rén bước trên thành rui mọc Tới một nơi chắc chắn Bèn dừng lại Cất tiếng hưu gọi trại hoạt hầu Và địa lý bằng Trên mái điện thờ sương mây mù mịt Không hề thấy dấu vết nào Của hai người họ Lúc này Hòa Mà Linh cũng dẫn những người khác lục tục kéo tới Đáo mắt một lượt liền hỏi Ông chủ sao giờ Lóc Trần nói Đến cái điện siêu vẹo này Thì trại hoạt hầu và địa lý bằng Không thấy đâu nữa rồi Anh em phải hết sức cẩn thận Tìm trên mái trước đã Hòa mà linh biết trong địa cung Đầu đầu cũng có nguy hiểm rình rập Vội vàng khoát tay Đám trộm mộ nhất loạt rút khí giới Vừa ra cao cây đèn bão Vừa gián sát người trên những tâm ngói liều lì Kiếm tìm tung tích đồng bọn Cả bọn tản ra tìm kiếm Mò mẫm từ bên mái sập này Sang đến bên mái sập kia Vẫn không thấy tầm hơi họ đâu cả hai con người bằng xương bằng thịt vậy mà sống không thấy người chết không thấy xác nhưng vừa mới đầy thôi bọn họ còn từ đây vật bắn tên lên báo hiệu giả như xảy ra sự cố trong lúc đám trùm mộ leo xuống thì với đôi tay thính nhảy của lão trần lại thêm trong vực núi vọng lên nhất định phải nghe thấy động tĩnh lẽ nào là gặp ma Bình Sơn là núi luyện đơn, không thể xem thường Bên trong bộ cổ không có gì thôi Nếu có, chắc chắn phải là thứ hiểm độc. Nghĩ đến đây, vẻ âm u trong địa cung Càng khiến người ta lạnh mút sống lưng, đổi cả da gà Ra tới mép ngoài máy điện Có thể thấy, huyệt đồng sau điện đã bị bít kín bằng đá tảng Xung quanh dựng mấy dãy hành lang, quầy vuông hình chữ hội Lại có cả một ngọn giả sơn Đắp bằng đá thái hồ Trông như một vườn hoa Những chỗ lồi lõm tích đầy gỗ mục Đọng ứ nước bẩn hồi thối Trên nóc động Găng rất nhiều mang đá Không biết để làm gì Đám trộm thấy cửa điện đã bị lấp Đánh quay lại cho mái điện đổ nát Hòa mà linh vứt xuống một ít phút phò Ánh sáng mừng lên trong gian điện tối om Trước mắt bọn họ Hịt lên những cột chủ sơn đỏ Cảnh tượng nguy ngả tráng lệ Không kém hoàng cung Nhưng Lưu Huỳnh Chỉ để chiếu sáng được trong tích tắc Còn chưa kịp nhìn kỹ Đã tắt ngấm Lão trần với tay xa hiệu Lập tức có hai tiền Tài trần vác thằng trẻ tới Thả xuống điện thờ Qua lốt thùng trên mái ngói Vài kẻ gan giả nhất Sách khẩu M1932 của Đức Là cạnh lên đàn rồi theo sang chẻ tụt xuống. Tuy biết không khí bên trong luôn được lưu thông, nhưng để đề phòng khí độc, họ vẫn mang theo lồng chim. Bên trong nhốt một con bồ câu trắng. Vừa đặt chân vào trong doanh điện, bọn bồ câu trong lồng liền nhảy nhót không yên, như kinh sợ điều gì. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, buồn trồn giữa cao đèn báo dõi quanh, lập tức phát hiện ra sự việc bất thường, vội mời thủ lĩnh xuống xem lão Trần tay nắm chặt con tiểu thần phòng, dân hèo đám thuộc hạ còn lại trèo xuống tới nơi. Chỉ thấy đám người xuống trước, mặt cắt không còn giọt máu, thì già bên trong giác điện siêu vẹo này không hề có quản quách. Đền điện, điện lát gạch vuông đá tím, đồ bài biển đều là những các loại vũ khí nhà binh, như khôi giáp đào thường, cùng tên khiên búa, ngoài ra còn có mấy chục bộ yên ngựa quang cảnh hệt như một kho quân dụng, có lẽ đây đều là đồ tùy táng của tướng sĩ nhà nguyên từ trận Nhưng nhìn vào sâu trong san điện, ngay cả lão trần cũng lạnh cả gáy. Trên nền là đống quần áo giày tất của trại hoạt hầu và địa lý bằng, tất cả được trải phẳng, công áo còn nguyên chưa mở. Lòng chim bọn họ mang theo vượt làn bên cạnh, cửa lồng cài chặt, không có bất kỳ dấu hiệu bị phá hoại nào nhưng bộ cầu bên trong đã chẳng thấy đâu nữa. Lão Trần và bọn hòa ma linh trông thấy cảnh tượng này lập tức nhớ tới truyền thuyết về đất dày thây bình sơn. Thi thể hễ nhập núi liền hóa thành ẩm khí. lẽ nào chuyện tà ma này có thật? Lão Trần chợt nảy ra một ý, vội bảo Tuệ Hà soi đèn, còn mình lấy chân khều khều đứng quần áo. Thế con tiểu thần phong bỗng nhiên lóe sáng. Là biệt ngày có sự chẳng lành, vội vàng đảo mắt khắp lượt, giọng tài lên nghe ngóng. Tuy không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng ra thịt toàn thân cứ dư lên từng cặp, như đang âm thầm thôi thúc. Màu chạy đi, màu chạy đi. Cuộc đời lát trần trải qua biết bao hiểm nguy kinh hồn bạt vía. Trực giác của Lão đối với nguy hiểm được đánh đổi từ những lần từ có chết trở về. Chỉ ít, cùng chính xác đến bảy tám phần. Lúc này Lão Đô còn tâm trí tiếp tục lục soát đống quần áo. vội ra hiểu cho đồng bọn yên lặng rút lui. Lão Trần vốn đang đứng chính giữa gian điện kiểm tra đống quần áo. Bây giờ quay người bỏ đi. Vừa đi được một bước, bông thấy phía sau có ai tung lấy vài mình. Lão Tùy không phải hạng nhát gàn. Nhưng sự việc xảy ra qua đường đột, Lại không ngờ, Có kẻ dám vỗ vài thủ lĩnh, Nên cũng giật mình vã mồ hôi lạnh, Quay đầu nhìn lại, Càng kinh hãi khôn cùng, Thì ra Hoa Mà Linh lúc nãy đi sau lão, Không hiểu vì sao, Mặt mừng đầy mồ đặc, Toàn thân như tưới đẫm sát nến. Hoa Mà Linh vừa sợ vừa đau, mồ đặc không ngừng chảy ra từ mồm và mũi, Hắn không nói được, Đây phải túm lấy vai lão trần, chỉ một động tác như vậy mà cánh tay giơ ra của hắn đã nát giữa hoàn toàn ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin bèn nhấc tay đưa lên trước mặt quan sát nhưng chỉ trong tích tắc ấy cả mắt của hắn trợn trừng nhìn cánh tay như sắp nến gặp lửa dần tan chảy thành dịch mồm đám chỗ mộ sợ chít kiếp không biết làm sao dưng già dây lát đã thấy đầu hoa ma linh đắt bét Cây không đậu, Chưa kịp đổ xuống Đã tan luồn thành nước Bộ quần áo rỗng không rời xuống Bên trong vẫn còn một vững mồ đặc Một người sống sợ sợ Bông tàn chảy sạch trong nháy mắt Không một ai kịp nhìn thấy Chuyện gì đã xảy ra với hắn Hòa Mạn linh là thân tín của tổ lĩnh phái xả lĩnh Có địa vị trong đám trộm mộ Không ngờ hôm nay Lại bỏ mạng nơi đây Tận mặt chứng kiến cái chết của hắn, Lão Trần cũng không khỏi sợ hãi. Chẳng lẽ Linh Tử đã đụng phải âm khí đất rời thây, và thuật gì lại ác ôn thế này? Lão Trần là người thần cơ ứng biến, nhưng gặp phải kịch biến trước này chưa từng thấy thế này, công khó lòng đối phó, chỉ còn cách nhanh chóng rút khỏi đây rồi tính tiếp. Đúng lúc này, trong dàn điện thờ âm u Bông rừng vàng lên những tiếng động khác thường Hơn trăm con giết to Hòa vằn sặc sỡ Mình dài bốn năm tức Miệng nhà rãi trong suốt Sột so soạn bỏ tới bộ quần áo của hòa màn lình Hụt lấy hút đẻ chỗ nước mổ còn lại Tiếp đó Từ các khe kẽ trên cột kẹo Cũng xuất hiện vô số giết nhẹt Trùng độc trong còi điện thờ Mình chứa chít vần đỏ tươi cực độc Vốn dĩ sau khi lò luyện đơn trên núi Bình Sơn bị bỏ hoang Dược thảo và kim thạch sót lại rất nhiều Lâu ngày Dược khí nhấm sâu vào đất đá Thu hút các loại trùng độc tìm tới Rồi núi Bình Sơn nứt Lộ ra mổ cổ Đám trùng độc này liền lấy âm trạch làm xào huyệt Ngày ngày nhà truyền đọc cho nhau Lại thêm tác dụng của dược thạch Dần dần trở thành những loại kỳ độc Người chạm phải dịch độc Do chúng tiết ra Sẽ lập tức giữa thành mụ trong giấy lát Chỉ cần là cơ thể có máu có thịt Thì từ trong ra ngoài Xương tủy gần cốt Ngay đến cọng lồng cũng không còn Bọn trùng độc này Còn thường chui vào trong mộ thất cắn sắc chết Khiến thi thể tàn giả Thành nước rồi hút sạch Thổ dân không biết Nên đều đang truyền thuyết đất giới thầy già Lý giải cho hiện tượng kỳ quá hiếm gặp này bản nãy Lúc chồng độc sợ vôi bột, trốn biệt trong điện thờ và khe núi. Giờ mới lưu lượt kéo ra, khiến người ta trở tay không kịp. Đám trộm mộ đang lúc hoạn loạn, liên tiếp có hai ba người trung độc. Dịch độc này lợi hại dị thường, chỉ dính chút ít là toàn thân sẽ nhanh chóng biến thành mụ đặc bày nhảy. Trong gian điện hỗn loạn không ngừng vang lên tiếng gạo thét đau đớn, nhiều phành tìm xé phổi. Có người trong cơn hoảng loạn bóp cò loạn xả tiền bày đạn lạc, lập tức lại thêm mấy mạng người chết oan dưới tay đồng bọn. Thoắt cái, đám trộm theo thủ lĩnh xuống địa cung, đã chết gần hết, chỉ còn lại giáp bảy người. Các cầm côn luân mắt lạc lững bên lão trần Tuy không nói được, nhưng đầu óc bén nhảy linh hoạt. Các nhận thấy địa cung này chính là hang ổ của đủ loại trùng độc, người sống khó lòng lưu lại lâu. Vội kéo theo chủ nhân lùi vào trong một góc điện gắt tùy cao lớn Nhưng động tác rất nhanh nhẹn Nghĩ lúc này bám vào thang dết leo lên Nhất định sẽ bị lỗ trùng độc đuổi theo cắn đít Bèn nắm lấy chiếc thang giật mạnh Thang trẻ tuy dẻo dai Nhưng vẫn bị gắt giật đứt một đoạn Đem vụn tới tấp lên mấy thanh xả mục Mái ngói bên trên Cùng với bột nhất loạt rời xuống phủ trắng bốn bể Trùng độc rắn dết các loại rất sợ bôi bột Hít phải bột vồi Chỉ kìm giấy ruộng vài cái Đã lăn giả chết phơi bụng Thấy vội vàng tổng tué Chúng nhanh chóng lẫn mất Để lộ một khoảng trống Đám người lát trận Cung vội che kín mắt mũi miệng Tránh trận vội bột Trước mặt thằng trẻ đã hỏng Muốn thoát thần Chỉ còn cách đi qua cửa chính điện thờ Nào ngờ Rồi gỗ rơi rụng quát nhiều Không đỡ nổi thanh xả ngang trên nóc mái Thanh xà này tuy không phải xà chính trong chín ngàn tam dọc một kim xà Nhưng cũng tỏ cỡ mấy người ôm Gió lâu ngày không được tu sửa Lại chịu mưa gió dãi dầu Đúng lúc này bỗng dầm một tiếng Trần lạch xuống từ trên đỉnh mái Mang theo ngói vỡ gỗ mục rồi thẳng xuống chỗ đám trộm mộ Thanh xá ngang này Nếu dập xuống Chẳng khác nào sấm răng xét rồi, Dù tránh được cô bị dồn tới chỗ không có vội bột để lỗ trùng độc tấn công, chết chẳng toàn thây. cô lớn mà lạc từ bé đã phải chịu cảnh bần hàn lưu lạc, gã chịu ơn lóc trần nên nguyện một lòng theo lão báo ơn đắp tình, cà phải nguy cấp lóng lòng kiếm người, gã liền gạt đồng bọn sang bên, xoát chân đứng tấn, thành thế tháp tháp thiên vương, giang rộng hai cánh tay như hài lá quạt hương bộ. Gọng mình đã lấy thành thẳng ngang. Cả thân người bị lực quan tính dội khụ xuống. Tuy gã được trải phú cho sức khỏe hơn người, nhưng mắt mũi không khỏi tối sầm. suy chân nửa, còn ộc cả máu tươi. Ngọn đèn báo đeo trước ngực cũng tắt ngóm trước luồng kinh phong. Song dù thịt nát giường tàn, gã vẫn quyết tâm chữa lại đường sống cho Trần tù lính, Lạc Trần không cảm tâm để mà các cầm đất trung thành tận tụy theo mình bao giờ năm này chết trong địa cung đành quay lại cứu gã nhưng mấy tên trộm còn lại đều chỉ biết tính mạng các câm chỉ là chuyện nhỏ mạng sống thủ lĩnh mới là quan trọng nếu Trần thủ lĩnh bỏ mạng trong hầm mộ này phái Sa lính sẽ tan tác như rắn mất đầu việc đã gấp đến nước này rồi công chẳng màng tới tồn tại trật tự gì nữa không nói nhiều lời dạt sức lôi kéo Lạc Trần đi đạp tung cửa điện xông thẳng ra ngoài Láo trần lỏng như lửa đốt Cổ họng nghẹn cứng Mồm há hốc không kêu được thành tiếng Nhìn chừng chừng vào gác cầm Hai tay đã không còn chịu được Sức nặng của thanh xã Bất cứ lúc nào Cũng có thể tổ huyết mà chết Cùng lúc ấy Đàm diệt hòa sặc sỡ Thấy bụi vội tàn Liền thờ cơ bỏ lên hai ống chân gã Chỉ ẻ Còn chưa đợi thanh xã ngang đè chết Thì cả người gác cầm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 xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện. Mắt thổi đèn tập thứ bảy, thì vườn tường tây trường thứ 14 bốn mây đạp gió qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện naidio.com thấy quân luân mặt lặc liều mạng cứu mình lão trần thật không đành lòng phái xả lĩnh hành sự dựa vào người đông thế mạnh Tổ tấm nhau lại Luôn coi trọng nhau chữ nghĩa khí Lão thân là thủ lĩnh Sao có thể chỉ lo cho mạng sống của mình như vậy Lão gầm lên Vùng khỏi hai tên đồng bọn đang co kéo mình bỏ chạy sông trở vào đại điện hất trần đáp với bột bay mù mịt Xua đuổi lũ dết đang bỏ lên chân gã cầm Lúc này Gã cầm đã không chịu nổi sức nặng của thanh xà nữa Hai mắt trợn ngược Miệng thở phỉ phò Gã thấy đường đường một thủ lĩnh đầu đảng trộm cướp Khắp thiên hạ dám liều chết quay lại cứu mình Thì cảm kích vô cùng Hai trong mắt vằn đỏ Xém chút rơi nước mắt Thanh giả ngang đẻ quá nặng Gã giờ đã không thể thoát thần Chỉ dày lát nữa E rằng đến chống đỡ cũng khó Gã có ý bảo thủ lĩnh mau chạy đi Nhưng khổ nỗi Miệng không cất đổi nên lời Chỉ biết chừng chừng nhìn lão trần Lão Trần quả thực không hổ danh thủ lĩnh Thực có tài tùy cơ ứng biến Nhìn thấy một đoạn thang giết Gãy bên cạnh Liền lấy chân móc lên Giờ tay chộp lấy Loại thang tre này Có thể thu ngắn kéo dài Tùy nghi tháo lắp sử dụng Nền cũng không thể gọi là gãy Bên cạnh đó còn nhẹ nhàng tiện lợi dẻo dai Hơn hẳn những loại tre khác Lão Trần đón được một đoạn thang tre Cũng là lúc cô Luân Ma Lạc Không chống đỡ nổi nữa Cả người đổ sập xuống Cựa trời lòng đất lở Thanh xà gỗ cũng sụp xuống theo Nói thì lâu Nhưng sự việc diễn ra quá nhanh Tuy Lao Trần kịp chống đoạn tre Đỡ lấy thanh xà, Làm nó khực lại trong tích tắc Xong đoạn thang rất dẻo dài Không chịu nổi sức nặng không khiếp ấy Chỉ nghe rắc một tiếng Cả đoạn thang liền tan tành, Thanh xà gỗ rơi dầm xuống đất chính trong khoảnh khắc thanh xà cận lại ấy, lão trần đã nhanh tay kéo các cầm thoát ra, giật sợi tóc mà động toàn thân, thanh xà vừa rơi, cả phần mái điện kép bên trên đã chuẩn bị đổ sụp, bụi đất ngói vỡ rơi rào rào. lóc trần kéo cô lên bàn lặc nhảy ra khỏi điện thờ, hét lên với đám thuộc hạ đứng ngoài, đốt, mấy người này hiểu ý, vội ném đèn bão vào gian điện, đèn đập vào cột trụ thép đỏ vỡ tan. Dầu hỏa mồi lửa văng tung tóe, Ngôi điện thờ được dựng chủ yếu bằng gỗ Giờ mồi lửa lan già chồng thất chốc lửa bùng lên dữ dội Bảy giết độc đều bị thiêu chết trong trận lửa lão trần nhân lúc hỗn loạn Vội vàng kiểm tra xem Gà cầm có bị thương hay không Cô Luân mắt lặc vừa từ có chết trở về Chẳng khác nào chết đi sống lại Tuy to gan lớn mật Cũng không khỏi giã rời mệt mỏi Mai sau thổ ra một ngụm máu tươi mới thấy dễ thở hơn chút ít. Hai tay xua xua dối rít y nói mọi người yên tâm, gã không chết được. Đám trộm sau khi phóng hỏa điện thờ phải đi tìm lối khác thoát thần. Ngoài cửa ngôi điện thờ là một mảnh sân như hoa viên, chính là vết tích còn lại của động thiên ngày xưa. Có điều trong đám giả sơn lâm viên ấy cũng ẩn đấp rất nhiều trùng độc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 Cuống cuồng trèo lên như bị lửa đốt đít. Lão Trần trèo tới mái điện. Cảm thấy mái ngói dưới trần rung lên bẩn bật, nóng rát vô cùng. Hẳn trong đại điện đã bị lửa thiêu cháy đến tám phần. Không ngờ chỉ trong một tuần trà, hai mươi mấy huynh đệ đã bỏ mạng nơi đây. Nghĩ đến điều này, Lão không khỏi giàu lòng. Lần này quả thật sơ suất Nhưng ai mà lượng được, trong địa cung lại nhiều rắn giết đến thế.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 bọc chặt bách tử câu ở đầu thang dếp vào khe núi Hoặc đám cảnh cây khô già lần lượt sử dụng mấy cái thang tre leo lên vách đá nhãn thín, tựa mặt cương Côn luân ma lạc là kẻ giỏi leo trèo nhất trong số bọn họ Địa hình càng hiểm trở treo leo Gác càng có cơ hội thể hiện bản lĩnh vận người Gác câm và hồng cô nương Mỗi người một bên hộ tống leo trần Cùng mọi người leo lên mỗi lúc một cao vừa xuyên qua lớp sương mờ đã gặp ngay một tia sáng chói mắt chắc hẳn đường thoát thân chẳng còn bao xa dưới chân họ sương mây mù mịt cúi đầu nhìn xuống mà hơi lạnh sống lưng đám trộm mộ tuy gan lớn tay trời song trải qua một phen kiêu tử nhất sinh vừa rồi ai nấy đều đã trùn chân mỏi gối bụng già run cầm cập có các vạn cũng không dám nhìn xuống vực nữa Láo trần lòng càng như lửa đốt Từ dưới mổ cổ Tuyệt hiểm bắc thang trèo lên Mà vẫn không cam lòng Thấy hồng cổ đường đưa qua chiếc thang móc Láo bẻn tiện tay cầm lấy Móc vào khe đá trên đỉnh đầu Nhón hai bước đắt trèo lên ngọn thang Trong lúc ấy Hơi đạp lên thang trẻ Bông lá phát hiện ra Từ khe đá xanh trước mắt Một cây linh trì đỏ tươi To bằng cái bát tu Nhổ ra từ khe đá xanh trước mặt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 tức thì lóe lên trong đầu lão. nhờ chim hải cảnh cong, lão sợ đến quyền khuấy mất mình, đang ở giữa vực sâu, chỉ mãi tránh né đá đám bụi đỏ, chân đạp mạnh vào vách đá. thằng dên vẫn cầm trong tay, mà cả người lấn thang đã rơi khỏi vách vực. đến khi lão ý thức được mình đang lơ lửng giữa không trung thì đã quá muộn rồi. chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống lớp sương mù dày đặc. các cầm lão dưới gác trần nghe tiếng gió lạ lạ ngẩng đầu nhìn lên, vừa kịp thấy lão Trần cùng thang tre đang trên đá rơi xuống. Cô luẩn mặt lặc, nhanh mắt nhanh tay, vội vàng chia thang giết của mình ra, khớp vào thang giết của lão Trần. Những biếu sự tại nhân mà hành sự tại thiên, gã không ngờ tùy hại chiếc thang tre đằng nối chắc vào nhau, nhưng thang của cả do dùng lực quá mạnh nên cũng văng khỏi vách đá. Hai người hai thang thẳng nhau rơi xuống vực sâu. Lão Trần và Gác Câm rơi xuống, chưa đầy mấy cước thì gặp phải một cành tùng cổ thụ mọc chìa từ khe đá chắn ngang lòng vực. Hai cái thằng chè dính liền vướng vào cây tùng. Thang rết của phái xả lĩnh được làm từ loại dầu đặc biệt nên vô cùng dẻo dai. Lão Trần và Gác Câm mỗi người bám một đầu thang, lơ lửng giữa không trung. Đoàn thang bị chịu hai đầu công lên như cánh cùng dông lên bần bật, còn hai người họ cứ lắc lư trao đảo, trồi lên tụt xuống như chơi bập bênh. họ cố đạp chân loạn xạ trong màn xương mù dày đặc, định kiếm chỗ lồi lõm nào đấy, dẫn nên lấy thăng bằng. nhưng vách đá phủ đầy rêu xanh, mỗi lần đạp chân chỉ thấy đá vụn và rêu xanh ảo ảo rơi xuống, để lại một vệt hằn trượt dài trên vách núi. tình cảnh hết sức nguy hiểm vạn phần. Chẳng đợi hai người kịp trở tay Bách tử cầu ở đầu thang của lão Trần Đã không còn bấu víu nổi Cây thang rắc lên một tiếng gãy làm đôi Gà cầm vẫn kẹt trên cành cây Còn lão Trần lại tiếp tục rơi xuống Lần này không còn gì ngăn giữ lại nữa Chỉ nghe bên tài gió thổi ù ù. Đầu lão bông một tiếng thoát chồng trở nên trống rỗng Song lão từ nhỏ đã khổ luyện suốt hai mươi năm học được thuật khinh công từ nam phái yêu mã. Trong tình cảnh hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc, công sức 20 năm cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Lão Trần rơi xuống, tới khe vực càng lúc càng hẹp, càng lúc càng gần đáy khe nứt bình sơn. mai xào trong lúc nguy hiểm cận kề, đầu óc lão vẫn chưa đến nỗi mất tỉnh táo. Biết rằng nếu còn chậm chễ cây đầu lão sẽ va vào vách đá nạt bẹt trước đang lơ lửng giữa không trung, láo vận hết lực dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào hông và chân. đột ngột xoay ngang chiếc thang tre vẫn đang giữ trọng tài. sau một loạt tiếng tre cào vào vách đá trói tài, chiếc thang díết nhờ độ dài và tính dẻo dài đã mắc ngang giữa hai vách đá. láo trần bị treo lơ lửng dưới thang díết, cảm thấy trời đất quay cuồng, hai bàn tay bị đoạn thang chè gãy cào rách không biết bao nhiêu chỗ lại thêm bàn nãy dồn sức xoay ngang cây thang, cánh tay đã bị vặn suýt chút nữa giải khớp. giờ như rời khỏi cơ thể, ngoài từng cơn tê dần không hề thấy đau gì cả. cây thang dây đã phát huy quá mấy lần khả năng chịu đựng, lúc này sức cùng lực tận nếu còn phải chịu thêm lác trần một lúc nữa chắc chắn sẽ gãy làm đôi. như vậy lá vội vàng dùng nốt chút sức tàn bò lại lên thang. Thế bên cạnh có một mỏm đá nhỏ, nhô ra vừa đủ đặt chân. Bèn chẳng nghĩ ngợi gì dẫm lên ngay. giang hai tay dán chặt người vào vách đá lạnh bằng. Điên cuồng khấm niệm. Tổ sư già hiền linh. Lót trần đứng vững chân. Tâm thần cũng ổn định lại đồ chút. Đưa mắt nhìn quanh trước sau trái phải. Thầm nhủ không biết đây là chỗ nào. Mà tứ phía mây mù răng kín. Vách núi trước mặt. Và sau lần dốc đứng như hai thành vải Nhìn xuống dưới chân Vẫn hùn hút không thấy đáy Nhưng trong thế dốc này Chắc cũng phải hơn mười trượng nữa Mới tới chỗ hai vách đá rào nhào. Do lúc lên xuống Đều phải lần theo các vách đá Trên vách vực để bắt thang Nên không cứ là đi theo phương hướng thẳng đứng Vị trí rơi xuống lần này Canh rất xa ngôi đại điện Trong lòng cổ mộ Không khí đáy vực có phần âm u lạnh lẽo, trên vách đá toàn rêu xanh ẩm ướt. Theo tính toán từ đây tới đáy vực vẫn còn hơn 10 chượng, lại thêm tầm nhìn trong sương mù chỉ còn 10 bước. Nên dù có cặp giảm nhãn là cùng chịu không thể nhìn rõ địa hình phía dưới. Dùng mũi đánh hơi, thấy có mùi lửa cháy, còn nhiều xác định đường đại khái vị trí gian điện cách chỗ lão đang đứng khoảng hơn 10 chượng.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 Cùng không thể nghe được tiếng gọi từ trên vọng xuống. Trên cả vách đá dốc đứng, chỉ có duy nhất một mỏm đá lồi ra, có thể dùng thần, thì lại vừa hẹp vừa dốc. Lão phải giang tay dán người vào vách mới chủ vững. Được một lát, đã thấy chân mỏi nhự. Nơi này ở lầu không lạnh. Dù đám thuộc hạ của Lão có xuống ứng cứu, thì đợi bọn họ bắc thang trèo xuống đến nơi cũng muộn rồi lão trần bản lĩnh cao cường, tôi này rơi vào tuyệt cảnh này, nhiều nhất chỉ có thể đứng vững như vậy trong một tuần trà Sau đó hai trần nhũn già, chỉ còn đường cắm đầu xuống đáy vực. Trước khi gã chết, la vẫn còn hai sự lựa chọn: một là kiên nhẫn đợi ứng cứu, nhưng nước già không cứu được lửa gần, không thể chỉ trông mong đáp đột hạ kịp thời xuống ứng cứu; hai là Dựa vào thân thủ của chính lão Kiếm được nơi có thể leo trèo Trèo xuống bay vực rồi tìm đường thoát thân Thoáng suy nghĩ Lao liền hiểu ra Muốn giữ được mạng Phải dựa vào chính bản thân mình Hơn nữa Thời gian càng kéo dài Càng bất lợi Nghĩ thế lão cô nén cần nhức bút đang dày vò hai chân Đưa mắt nhìn quan sát xung quanh định tìm một chỗ đặt chân Nhưng sương mù dày đặc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 Đứng mãi một tư thế quan lâu hai trần lão trần bắt đầu run dày Lao nghiến chặt rằng Quyết định dốc túi Đánh nốt canh bạc cuối cùng Nhảy sang cây tùng nghiêng vẹo Lão nhắm mắt Cố thả lòng toàn thân Định trước tiên nhảy lên Đạp xuống cái thằng giết đang mắc ngàng khẻ nứt Lấy đà rồi từ đó Nhảy sang cây tùng cổ thụ phía xà kia Như thế là chắc ăn nhất Với điều kiện chiếc thằng giết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 bàn chân vượt chạm tới, thang tre lập tức trùng xuống tự như một cây cung. Láo trần bị bắn bật lên cào, tiếp đó rắc một tiếng, thang giết gãy làm đôi, rơi xuống làn sương mù mịt mất hút. lão trần nhờ sức bật của thang giết hét lên một tiếng, tung người bay về phía thân cây. thân hình như một con chim lớn liền xuống cây tùng cổ thụ bên dưới, nhờ ngày trong khoảnh khắc lơ lửng đó khi khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, cây cổ tùng trong làn sương mù cũng càng lúc càng hiện rõ. Láo chợt nhìn thấy cành cây đen sì, khe dùng lên trong sương mây, tựa hồ không phải là tùng bất gì. lão trần giật mình kinh sợ, dần người đã rơi xuống. dù có là đại la kìm tiền cũng không thể quay ngược lại được. chưa kịp phân biệt cảnh tùng đó là thứ gì, hai trần láo đã đáp xuống một chỗ, lắp ráp như vỏ cây khô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 Làm Lão Trần loạn choạng, Nào còn tâm trí xa mình Đang đứng trên thứ gì Hai tay cô sống có chết Bám vào nơi có thể bám được Vách núi dốc đứng Cao tới trăm trượng lứt qua trước mắt Cả người Lão Được một sức mạnh to lớn kéo lên Xuyên qua sương mụ Càng bay càng cao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 quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói VN. thư viện sách nói vn Đài dân khí chấm dân khí hậu dân sinh các bạn đón nghe câu chuyện Ma thổi đèn tập thứ bảy thì vườn tường tây trường thứ 15 lăm còn giết sáu cánh qua giọng đọc của nguyễn thành thực hiện nadiol.com trò mồ trên đỉnh núi đang mỏi mắt chờ đợi bỗng nghe từ dưới vực sâu vang lên những tiếng ùng ục sùng sục như nước sôi tiếng động dữ dội khiến mấy trăm con người đều kinh sợ chàng trung với miệng vật nhìn xuống lập tức kinh ngạc há hốc mồm dường như không thể nào tin nổi cảnh tượng trước mắt chỉ thấy một luồng khí đen xé toạc màn sương mây mù mịt một con rết khổng lồ dài khoảng một trượng Đang lèo nhanh như bay từ dưới vực sầu lên Con rết mình dẹt đầu đen Trên lưng mọc ba đôi cánh trong suốt như cánh chuồn Toàn thân tỏa ra một làn khí đen Phần thân chia làm hai mươi đốt Có dài lằn đỏ chạy dọc từ đầu đến cuối Đốt trên cùng màu nâu vàng những đốt còn lại Mặt trên xanh sẫm Mặt dưới vàng sẫm Mỗi đốt đều có năm cặp chân đùa giả Như mái chèo, móng vuốt sắc bén linh hoạt hơn trăm cây chân hài bình mình lảo đảo ngoe nguẩy trên vách đá dốc đứng đưa nó rầm rầm lao lên như một con rồng đèn mọi người càng kinh ngạc hơn khi thấy con người đang cưỡi trên lưng con rết sáu cánh người này mặc áo bào xanh lưng đeo lồng chim vai buộc sợi dây thừng tầm trù xa và áo lụa đỏ bay phấp phới trong gió chẳng phải ai xa lạ chính là trần thủ lĩnh của phái xà lĩnh Lao đàng cố sống cố chết Túm chặt lấy hai hàm con dết khổng lồ Điều này rõ ràng khiến nó kinh sợ Làm cuộn lên một trận lốc đen nơi khe sâu Hoàng hốt men theo vách đá dựng đứng Lao lên miệng vực Loại dết vốn thích nơi tối tăm Ban ngày từng ẩn nấp dưới đáy vực sầu Ẩm ồ không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời Ai ngờ lao trần tưởng nhầm Nó là một khúc cây Nên nhảy trúng đầu nó Làm nó kinh động cuốn cuồng bỏ lên miệng vực quên cả nhản độc, bỏ tới miệng vực, thân mình nó đột nhiên cong lại, đầu đuôi giòn sức bật một cái cao tới hơn 10 trượng. Đáp người đứng trên miệng vực đều là những kẻ dày dặn kinh nghiệm, song không thể ngờ, dưới đây vực sâu đến mấy trăm trượng lại vọt lên một con rít to đến thế. Tập tính hung hãn của loài rít được xác định dựa theo số chần ít nhiều. Giữa lúc hỗn loạn này, chẳng ai kịp đếm rõ ràng. Nhưng con giết này Nhìn lắm chân như vậy Đã đủ khiến người nào người đấy Trông thấy đều sợn hết cả da gà Giận cả tóc gáy Loại rết phải sống trên trăm năm Mới mọc ra được một đôi cánh Vậy mà con rết này Lại có hẳn sáu cánh Không biết nó đã bao nhiêu tuổi rồi Đám trộm xả lĩnh Rồi tiểu đoàn cùng bình Tiểu đội sung ngắn Ai ai cũng mang theo xuống bên mình nhận trước thanh thế như vũ bão của con rết tất cả đều sợ gây ra nhiễu hứng hét lên một tiếng rồi giặt ra xung quanh ẩn nấp chẳng ai mảng đến chuyện nổ súng có đèo như vậy lại giữ được tính mạng của lão trần nếu chất loạt nổ súng lúc này khác nào bắn cho lão tàn xác nhưng tình cảnh trước mắt của lão trần cũng không tốt đẹp gì cả người lão lúc này chẳng khác gì một con hạt giấy đầu trên lưng một con rết khổng lồ bị tốc độ khủng khiếp của nó quăng quật, hệ buồng tay là rơi xuống đất nát bếp. đột nhiên bị ánh sáng mặt trời dội chói mắt, con rết bây giờ đã từ miệng vực nhảy lên không trung, ba đôi cánh chỉ là đồ trang trí, toàn bộ sức mạnh giúp nó từ đây vực lao lên đầy đều do quá sợ hãi mà ra. giờ thấy ánh sáng mặt trời, nó nào dám nấn ná thêm nữa, vội quay ngoắt mình. Cắm đầu chạy vào khe núi trốn Một tên trộm đã leo lên gần miệng vực Bị nó và phải Liền ngã lăn xuống đất mất hút Dưới đám xương mồ dày đặc Sau một chuỗi như tiếng cào lạo xạo Vào vách đá Còn giết sau cánh Cũng không thấy tạm hơi đầu nữa trọng còn giết sau cánh lạo xuống Lao trần bị văng khỏi đầu nó Lộn một vòng rơi xuống tan cây Đại thủ bên miệng vực May mà cái cây đó cành lá xùm xuề Nên gần cốt lão không hề hấn gì Tuy vậy Toàn thân vẫn không khỏi đau đớn ra sời Ngã một cú Nhất Phật thằng thiên Nhị Phật xuất thế Đầu óc lão thất kinh bắt đào Chẳng còn biết trời đất là gì nữa Là lão ai thấy còn dít Đã chui xuống vực sâu Bây giờ mới sút súng bắn chết một kẻ Bỏ chạy khi nãy Để dằn đè sĩ tốt Rồi vội chạy lại khiêng lão trần từ trên cây xuống bọn người quân vân mắt lặng cùng vừa lên khỏi miệng vực lo lắng cho tính mạng thủ lĩnh cả đám zoom lại xem lão trần sống chết thế nào hai mặt lão trần nhắm nghiền là lao ai phải lây gọi mãi là mới từ từ mở miệng kêu á lê một tiếng đau đến dính răng dính lợi khi nãy lão hết từ dưới lao lên lại từ trên lảo xuống lê lên xuống xuống mấy bận khiến đầu óc chóng vắng Mặt hòa lên Nhìn gì cũng chỉ thấy nhập nhòe Mãi hồi lâu định thần lại Lão mới chừng chừng nhìn la lão oai. Hơi <cười> là lão xoái này Sao tự dưng lại mọc ra Hai cây đầu thế Kế hoạch trộm mộ Lấy tiền bổ sung quân bị trông mong cả vào lão trần Giờ thấy lão không sao Là lão oai mừng không thể đâu cho hết Hơn nữa khi nấy, Mọi người đều tận mắt chứng kiến Lão trần cứ trên lưng con dếp Bay thẳng lên không trùng Thoát khỏi hiểm cảnh Mà chẳng suy xuyển nửa cọng lồng Đây đâu phải là việc người thường Có thể làm được Ai cũng tấm tắc khen. Trần thủ lĩnh quả không hổ danh Là đại thủ lĩnh trong giới lục lâm Thật có tài phép thông thiên. Hôm nay tận mắt chứng kiến Một tuộc hạ đều phải tâm phục khẩu phục Nguyện một lòng đi theo thủ lĩnh Lão Trần tuy còn chưa hết hồn siêu phách lạc nhưng vẫn giữ phong độ thủ lĩnh xả lĩnh lão gượng nhếch mép cười ôm quyền huyền thuyền hề hey, không dám không dám sau lưng anh hùng có anh hùng bên cạnh hào hán có hào hán nếu không có các huynh đệ đầy coi trọng nghĩa khí liều mạng cứu giúp thì trận bộ ta dù có ba cái đầu sáu cái tay cũng không sống nổi tới giờ nói đoạn liền vùng đứng dậy lúc này mới phát hiện ra hai chân đã mềm nhũn như sợi mì ba hồn bảy vía đều bay đầu mất làm sao còn đứng nổi là lão ổi vội vẫy tay gọi mấy tên thuộc hạ tới sai chúng kiếm một cái cáng để khiêng lão trần tường tây là vùng sơn cước giao thông chủ yếu bằng đường núi nên dù là người quyền thế khi ra khỏi cửa cũng không cưỡi ngựa hay ngồi kiệu chỉ ngồi cáng hai người khiêng là tiện hơn cả Sòng xuôi hắn trình đốn hàng ngũ Rồi lệnh cho toàn quân rút về chân núi Bình Sơn Mãi đến cuối ngày Lão Trần mới coi như hoàn hồn Chuyến trộm mộ này ra quân thất bại Tổn thất chưa từng có Lão Trần càng nghĩ Càng không cam lòng hối hận vì không nghe lời thủ lĩnh Ban Sơn đạo nhân gà gô Đã đánh, Lại còn chuyện lão thân làm thủ lĩnh phái xả lính Vậy mà đưa quân đi trộm mộ Lại chẳng tu hoạch được gì Từ nay về sau Còn mặt mũi nào nói này nói nó với người ta nữa Giới lục lâm Vốn xem thường mạng sống Đề cao si diện Nhưng dù có được quần đi xâm nhập Và địa công lận nữa Cũng chỉ đi theo với xe đồ Ngồi mộ cổ này Chẳng khác nào xào huyệt của đủ loại trùng độc Nếu chỉ dựa vào phách sản lĩnh Thì không thể đối phó được Lão Trần do dự Đang nghe hồng cô nương Ở bên cạnh khuyên nhủ Lần này thiên sâu vào đất động gì Thiên thời địa lợi đều thiếu cả Chẳng bằng tạm quay về tường âm trước Rồi bàn tính kế hoạch Thấy hồng quân nương có ý khuyên dụ thủ lĩnh lùi binh Là lão ai sao chịu nổi Liền cắt ngang Khoản đa Là lão ai tôi xuất thân nhà binh Xưa này ra trận chưa bao giờ biết đến chữ bại kỵ nhất là chưa đánh đát lùi Đã dẫn anh em tới đây Mà lại tay không ra về thì biết ăn nói thế nào Không làm thì thôi Đã làm thì không có chuyện là trộn bước Không vào được từ trên Thì ta đào cửa mộ dưới trần nối Đi đến đầu Rắc vôi bột đến đây Cây này trong bình pháp gọi là Tiến bước nào Giảo bước nấy Tuy hơi tốn sức nhưng là kín kẽ an toàn chậm cả cụ nội còn giết sau cánh trong hầm mộ Ông đây à kêu thuộc hạ vãi cho mấy loạt đạn bảo đảm là ra bạ hết. Lã Lão Hoài nói xong, vừa hay liếc thấy dung nhan xinh đẹp của Hồng Cô Nương trong bóng chiều tà, đôi mày thanh tú ngời ngời anh khí, quả là thần diễm lệ vô ngần, khiến hắn không né nổi lòng tơ tưởng mấy lâu. Hắn biết tâm nguyện lớn nhất của Hồng Cô Nương là tới Thượng Hải cho Nương lại môn cổ Thái Hí Pháp của Nguyệt Lượng Môn bền rốt ngọt chúng ta trộm lấy tiền tài báu vật là để hoàn thành đại nghiệp trong thời loạn sau này thiên hạ thái bình la đại ca và trần thủ lĩnh của cô lên nào lại không được phong vương bách tướng đến lục đó thì cô em muốn tới trốn thượng hải đèn hồng diệu lục dựa vào giáng dấp lẫn tài nghệ cổ thai hy pháp nguyệt lương bổn của cô em lại thêm tôi đây xốc lòng nâng đỡ, cần tiền có tiền, cần người con người, đảm bảo xe giúp của em vàng xanh một cõi. Chưa nói hết câu, hắn đã hưng chọn cái bắt tay như trời dáng của hồng côn đường. Cô giật tay nhanh như chớp, khiến mà hắn vừa đau vừa rát. Cái mồm méo xem chút nữa lại bị tát thành cân lại. Là lão ấy tự biết mình nhất thời hứng chí là mồm nói tục. Nhưng lão thân làm đầu đảng phiên quân các nào tiểu hoàng đế, trước này chưa từng có kẻ nào dám động đến một cọng lông. Thẹn quá hoa giận, hắn định rút súng bắn chết con đàn bà không biết trời cao đất dày này. Lão Trần biết hồng cô nương tính tình mạnh mẽ, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngồi lạnh để báo cừu hận, từng giết sạch cả nhà kẻ thù. Còn La Lạp Oai lại là hàng Diêm Vương thảo khấu giết người như ngóe, để hai người họ gây với nhau è e rằng rắc rối to vội đứng ra khuyên giải là xoay hạng tạm người giận chớ vội dường uy hùm sói ta đầy tài hèn song biết xem tướng sớm đã nhìn ra chú em là tài lý đỗ chỉ vì thời trẻ giết quá nhiều mạng người nên đại đức hao tổn tiền cốt tiêu mòn nhưng sau này công hành thông suốt vẫn sẽ có một ngày mặt quay hướng nam lưng dựa hướng bắc không côn đường đây cũng là người có đạo cốt, cái tát vừa nãy của cô ấy ta phổi sạch vận xui 3 nằm cho chú, xem ra hoàng đồ bát nghiệp của la xoáy ta ở ngày trước mắt rồi, đang chục mừng, đang chục mừng. là lão hoài vốn rất nề phục tài năng của lão trần, nghe lão nói thế thì tin sách cổ, đám đuối nhìn hỏng cô đường rầu môi nói, hề hey, ta đây. Lòng già cũng mềm yêu lắm Tại sao có thể chấp nhận đàn bà chân yêu tay mềm tuổi nay cô em có ngứa chân ngứa tay Thì cứ việc đánh Còn bà nó chứ Cái mặt bàn xoay là của cô em đấy. Lão Trần sợ là lão hoài Còn nói nông tung Không khéo lại gây họa Hồng cô nương đâu phải kẻ khiếp sợ là lão hoài Vì mấy vạn binh mã trong tay hắn Cô à điên lên Thì đến hoàng đế còn dám giết nữa là Hai người này, một có thể lực, một có bản lĩnh, là hai cánh tay trái tay phải của Lão Trần, không thể để họ cắn xé lân nhau được. Nghĩ thế là vội nói lái sang chuyện cắt đặt trộm mộ Bình Sơn lần hai. Sau buổi hôm này, có thể thấy dù đổ bao nhiêu vôi bột từ trên đỉnh núi xuống địa cùng cũng không thể đuổi hết lút trùng độc ẩn nấp dưới đó, còn tiếp cận địa cùng theo khen núi. Chị Tổ làm bồi cho bọn giết Và lại còn con giết khổng lồ Sau cánh Náo mình dưới vực sầu E rằng vội bột cũng không ăn thua May già chỉ có đồng loạt nổ súng Mới mong giết nổi nó Nhưng cả đội quân Làm sao cùng lúc leo xuống vách đá Suốt địa cùng được Nếu vậy chỉ còn cách Xâm nhập vào đó qua mộ đạo Làm theo kế hoạch của lá La, La Oài Tiến bước nào Giả bước nấy mà thôi Trước hiện phải nhanh chóng Cửa người quay về vận chuyển vật tư cần thiết số quân còn lại Sẽ tới gần địa môn dưới chân núi Bình Sơn Đào cở mộ theo chỉ dẫn của Lão Trần Lão Trần vận dụng thuật văn địa sở trường Khoanh vùng một số vị trí có thể Là lối vào của mộ đạo Để là lão chỉ huy tiểu đoàn công binh Đô đuốc đảo sới ngày trong đêm Đảo đến nửa đêm Bông trên núi nổi mưa gió Mưa mỗi lúc một to Trời đất tối đèn Chỉ nghe tiếng sấm rèn vang Gặp phải cần mưa to Mấy cây đuốc đều tắt ngấm Không thể nào thắp lên nổi Nhưng việc đào mộ quật mạ dưới chân núi Không vì thế mà dừng lại Đám người dùng đèn để soi Đồ nón lá mặc áo tươi Cầm cùi tìm kiếm Cửa huyệt dưới từng tia chớp rạch ngang bầu trời Cổng cần mưa như chút Dần dàn thường lưu truyền một quan điểm rằng Trong lúc đảm mộ cổ Nếu gặp phải thiên tượng bất thường Thì chính là điểm báo vong hồn trong mộ hiền linh Giữa nơi rừng sâu núi thẳm thiên này Gặp phải mưa to gió lớn Dù sao cũng khiến người ta kinh sợ Trong đội cùng mình có mấy kẻ nhát gan Bắt đầu xì sầm to nhỏ Vừa đào đất vừa ghé tay trụm đầu bàn tán Một người nói Ông anh này Mưa nổi bóng bóng thế này Chắc là cô hồn giá quỷ trong mộ biết con người thư pha phách Nên khóc xin thả mạng đi Người kia đáp Ê chú em à Chú không thấy trên trời toàn sấm vang chấp giật đây sao Đây đâu phải là oan hồn than khóc gì Chắc là quỷ giữ dưới mộ đang phẫn nộ Nếu cứ tiếp tục đào, e rằng chúng sẽ hiện lên đòi mạng đi Câu chuyện đang đến hồi rừng dần Bầu nghe hai tiếng súng nổ khô khốc Hòa trong tiếng bừa Cả hai tiền lính đen đuổi Đều bị La lão Hoài điểm danh Từ sau gáy bằng súng lục Chẳng kim kêu lên tiếc nào Đã vớ sọ, cột xuống chết ngay tại chỗ Thì ra là lão Hoài Trong lúc sách súng đi tuần Độc tục đám lính công bình đào mộ Vừa hay nghe được những lời ma quỷ nhảm nhí của hai tiền lính này liền nổi cơn tam bảnh tiện tay cho mỗi tên một phát giống kết liễu. Đoàn đằng đằng sát khí rằn đẻ. He, con bà chúng mày, mở mà to mắt mà nhìn. đứa nào mà dám to nhỏ làm loạn lòng quân thì sẽ có kết cục như hai thằng này đây. Lần này là lão ổi đã lộ bản chất thực. Lão không cho người mặc sát hai tên lính công binh đi chỗ khác mà để nguyền dưới trời mưa, là mọi người đều trông thấy hơn trăm lính tiểu đội súng ngắn, kẻ nào cả nấy mặt như hung thần, về quanh khu đảo bới, mở rộng tầm kiểm soát, nòng súng đen ngòm trong tay dương cao, di chuyển theo tầm nhìn. lính công binh biết lợi biết hại, không dám mò hề câu nào nữa, chỉ dằm dấp giờ quốc vung sẻng, đợi mưa đào sới. địa mồn dưới trần núi bị đào thành vô số những rạch nước, nước mưa chảy vào sâu ngập đầu người. Là lão ai lệnh cho mấy sơn dần Bị bắt đi theo lấy thừng tát nước Cầm côi tới quá nửa đêm rốt cuộc cũng đảo được mấy thứ Mà ai nấy cũng phải kinh ngạc Là đầu người hay là dừa ống sâu dưới đất thế này Sao lại có dừa hấu Bên dưới hình như còn rất nhiều nữa các bạn ghé quà fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ Facebook.com cái chéo MC Nguyễn Thành hoặc này điều.com hay 9 điều.com để đón nghe các phần tiếp theo xin cảm ơn